Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần Quý vị và các bạn thân mến Phần trước, chúng ta được chia sẻ niềm vui Khi út Đợ đón phải trở về Phải là chiến sĩ trinh xác của đơn vị đặc công Là người yêu của Mười Anh trở về để cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới Thắng được phân công vào ấp chiến lược Anh và nhà báo Hoàng Sơn cùng nhau phối hợp đi nắm tình hình bố trí của địch Như vậy, mọi sự chuẩn bị đã chu toàn Trận đánh như dự định sẽ diễn ra trong thời gian rất gần Trận đánh diễn ra thành công hay thất bại Khí thế quân ta mạnh mẽ thế nào Để biết diễn biến Mời quý vị cùng thanh hảo Theo dõi nội dung cuối của tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà gian Nguyễn Quang Sáng ngay sau đây xuống nhà bà là vợ của Đại Quy Long, một người phụ nữ trẻ, một con dáng mảnh trong bộ bà ba, quần đen, áo phên trắng nõn, nước da trắng xanh với đôi mắt buồn xa lạ và ngơ ngác. Cái mũi của cô không xứng với gương mặt nhỏ và đôi môi mỏng, lúc nào cũng chứng kiến muốn cười. Cái mũi hơi to và dẹp. Chúng tôi chào và mời cô ta ngồi. Trần Hoài Sơn tiếp cô với vẻ niềm nở. Anh có thư của nhà tôi. Cô ngồi xuống bên bếp chiếu, vẻ e dè, nói và trao thư cho Trần Hoài Sơn. Cô bồng cháu lên thăm ảnh mới về. Buổi trưa, dưới nhà bè vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ quanh bè và tiếng gió thổi ồ ồ. Dạ không, cô ta đáp. Bữa nay tôi không đi Thằng nhỏ tôi bị sốt Tôi phải bồng nó trên tay Từ đêm tới giờ này Hai tay tôi rụng rời hết Cháu đang đau làm sao vậy cô Trần Hoài Sơn hỏi Bà Chính nói là cháu bị sốt mọc răng Đầu răng sốt Cối răng cũng sốt Cô nói giọng mệt mỏi Cháu đã đỡ chưa Cháu đang ngủ Tôi gửi cháu cho cô út con bà Chính Tội nghiệp cô ấy, đẹp lại hiền, vậy mà bị điếc. Không mang cháo lên cho ảnh, chắc ảnh sốt ruột lắm. Kệ ảnh, biết làm thế nào được. Ảnh không về thì thôi. Ai đâu hơi sức mà bồng con vô đồn vô bót cho ảnh hoài vậy. Trần Hoài Sơn cầm lá thư của Đại Quý Long trong tay, nhưng chưa dội xem. Thư gửi cho anh, nhưng người sốt ruột, Muốn biết nội dung ấy có lẽ là tôi Qua lá thư tôi có thể đoán hiểu thêm một vài điều Hai anh chừng nào về Sài Gòn Cô ta hỏi Tôi nhường lời cho Trần Hoài Sơn Có lẽ không lâu Trần Hoài Sơn đáp Còn anh Cô hướng sang tôi Tôi cùng về với anh Sơn Cô tắt lưỡi Mấy hôm nay tôi muốn đưa con về Sài Gòn cho yên Nhưng ảnh không cho Hôm qua hai người mới cãi nhau Sao lại cãi nhau? Trần Sơn Hoài Sơn hỏi vẻ ngạc nhiên Tôi bột bực đòi bồng con về Sài Gòn Ảnh này không cho Ảnh nổi quậu Ảnh bảo tôi tôi muốn về thì cứ về một mình Còn con thì để lại cho ảnh Tôi thì tôi nói với ảnh Tôi là mẹ tôi đẻ ra nó Tôi có thể xa anh Chứ không thể xa con tôi được đâu Tôi nghĩ Đứa con như cái cầu bắt qua sông vậy anh Chính nó đã nói liền Sự ngăn cách của đôi bờ Sao anh cười Chừng nào anh có vợ có con Rồi anh sẽ biết Nói đến đó Cô xếp chân ngồi bó gối Nhìn ra sông Dòng sông mênh mông nhưng trắng lặng Không có một cánh bường Cũng không có một con thuyền Nghĩ về hạnh phúc lứa đôi của con người thật kỳ lạ Cô nói với giọng xa xôi Như không phải nói với chúng tôi Mà nói với những ngọn sóng bạc đầu ngoài xa khơi kia Trên giữa dòng sông Tôi có bao giờ ngờ là cuộc đời lại bị bó chân ở đây Trước khi tôi lấy ảnh Tôi có biết ảnh là ai đâu Trong thời học sinh của tôi Tôi có yêu một người cùng trường Học trên tôi hai lớp Hai người yêu nhau nhưng chưa bao giờ nói. Yêu mà nói, tình yêu ấy không sâu bằng tình im lặng. Một ngày không thể dán nhau được. Một ngày mà không nghe được tiếng nói của nhau, người cứ thẩn thờ như mất hồn. Chúng tôi hiểu và yêu nhau đến 2 năm. Rồi một hôm, ảnh đến chia tay với tôi. Ảnh đi, ảnh đi vào dùng giải phóng. Tưởng câu chuyện sẽ còn dài Nhưng nói đến đó Cô bỗng đứng phát dậy Ngồi đây tôi sẽ lãm nhảm với con điên Thôi tôi về Cô ngồi chơi Về làm gì dội tôi này cô ngồi nán lại Muốn hiểu rõ cô hơn Cô đứng trù trừ Muốn ngồi xuống Rồi dội quay đi Thôi tôi về Hai anh ngồi chơi Trần Hoài Sơn đưa cô ra đến thanh gián bắt lên bờ. Nghe qua tiếng động của thanh gián, tôi biết cô đã lên bờ. Trần Hoài Sơn trở lại và kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện dở dàng của cô. Sau đó một năm, người yêu đầu tiên của cô ấy bị hy sinh. Ở đây không có người để trò chuyện, cô ấy thường hay tâm sự với tôi. Cô lấy thằng Long ít nhiều cũng có tình yêu. Người anh thứ hai của cô ta cũng là sĩ quan của lính dù Cũng bị thất thế, bị ra rìa Cô ta yêu thằng Long qua lời kể của ông anh Về một người bạn ngông cuồng Khi thằng Long từ Bảy Núi về Sài Gòn Hai người bất ngờ được gặp nhau Chuyện đời của cô ta Trần Hoài Sơn nghe chắc đã nhàm tay Cũng không có gì hứng thú đối với anh nữa Anh vừa nói vừa đọc thư của Long Đọc xong, anh trao lá thư ấy cho tôi, rồi ngã lưng nằm xuống chiếu. Thư của thằng Long viết, chữ nghiêng, viết bằng mực màu tím. Jeremy, hơn một tuần nay chúng ta không gặp nhau. Mấy lần mình định viết thư khuyên Sơn nên trở về Sài Gòn, nhưng mình nghĩ lại. Sơn có mặt ở đây, một vùng bình định bên bờ sông Cửu Long trong dịp này. Kể cũng lấy thú Sơn sẽ có dịp chứng kiến Một cuộc tranh chấp của đôi bên Nhưng rất tiếc Điều ấy lại không xảy ra ở đây Trước mắt Sơn Phải nói là những cuộc hành quân Nghi binh của đối phương Đã lừa được tôi Đã giam tôi trong công sự chỉ huy Hơn tuần nay Tôi không thể bước chân ra khỏi công sự chỉ huy này Tình hình như một quả bóng căng thẳng Chẳng biết lúc nào thì nổ Họ tiến quân về phía tôi Nhưng chiến sự lại nổ ở một nơi khác Cũng trên bờ sông này Cách đây gần 50 cây số Ở một chi khu nằm trong địa giới tỉnh Định Tường Họ như những làn sóng nhân tiếc thay Những đang sống ấy lại đập vào một quả núi Sống đập mạnh bao nhiêu Thì tan ra thành bọt bấy nhiêu Tiếc là chiến sự không xảy ra ở đây Trước đôi mắt của một nhân chứng lịch sử Cho đến hôm nay mình mới thở được, một hơi thở dài khoang khoái. Cho đến bây giờ mình mới có thời giờ nghĩ đến vợ con và bạn bè. Thôi, vài lời gián tắt. Tôi sợ sơn chán cái cảnh sống ở đây và bỏ đi. Sẽ gặp lại nhau. Đọc qua lá thư tôi không thể băng khoăn. Đúng là chiến sự đã xảy ra và sự chuẩn bị của chúng tôi ở đây là động tác nghi binh. Xuất phát từ nhận định ấy mà tình hình từ sáng đến giờ đã dịu hẳn đi. Pháo không nghe bắn, hoạt động của máy bay, phản lực cũng như trực thăng giảm sút đến mức im lặng. Hoạt động của quân địch đã chuyển về một hướng khác. Tiếng bom pháo từ xa dãn lại rền như tiếng sấm. Tôi đọc lại đa thư, cảm thấy bực bội vì những lời kiêu căng của hắn. Tôi trao lá thư lại cho Trần Hoài Sơn và dò xét thái độ của anh. Trừng Hoài Sơn tỏ ra hứng hờ với lá thư. Anh nằm, cầm lá thư bằng hai ngón tay, khép lại, đút vào túi. Ba hôm nay, tôi thấy anh không để tâm đến một cái gì ngoài tập bản thảo của anh. Lá thư rơi ra ngoài túi, anh cũng không hay biết. Tay cầm cây bút mực đỏ, Tập bản tảo không rời khỏi mắt anh hành bôi, anh xóa Anh ngước đầu lên Viết thêm một vài chữ Vào những đốt khác Tôi để yên cho anh làm việc Nhưng lúc này Lá thư của thằng Long Bắt tôi phải dò hỏi Như vậy là Đại Quý Long Có thể về nhà Tối nay Anh đáp nhưng vẫn đọc bên tảng Cái tin ấy khiến cho tôi Phấn chấn đến kỳ lạ Sao anh biết? Tôi hỏi. Hồi nãy lúc tôi đưa ra cầu, cô ấy nói với tôi. Cô ấy hỏi tôi với anh muốn ăn món gì để tối nay cô ấy lo. Vậy anh nói sao? Ăn gì mà chẳng được. Gặp đó anh thấy có ngại gì không? Mãi đến lúc ấy, tập bản thảo mới rời khỏi mắt anh. Anh để tập bản thảo xuống chiếu, xoay người ngồi dậy. Cũng bình thường, đáp, tôi sẽ cố gắng tự nhiên. Cuộc gặp gỡ đêm nay, tôi, anh và nó. Anh cố nhấn mạnh tiếng tôi, anh và nó. Ba người trên những trận tuyến khác nhau, ngồi cùng một bàn, một mâm. Sau này nhớ lại, kể cũng thú vị hay hay. Tôi không nghĩ đến sự thú vị của cuộc gặp gỡ, mà nghĩ phải báo ngay cho Sáu Linh. Có lúc nào Đại Quy Long dao động đến bước muốn đầu hàng chúng ta không? Tôi nhấn mạnh hai tiếng chúng ta. Để giữ tôi với anh không có sự cách biệt. Tôi muốn anh đứng hẳn về phía chúng ta, ít nhất là trong câu chuyện anh sắp nói. Có. Lần nào? Có một lần, lúc nguy khốn nhất của anh ta, hồi tôi mới về đây chơi lần đầu, hàng chục năm hai đứa mới gặp lại nhau. Có một đêm không biết làm gì hai đứa ngồi uống rượu suông nhưng kể lại những kỷ niệm cũ. Anh ta có kể lại với tôi. Qua giọng nói của Trần Hoài Sơn tôi hiểu tâm trí anh đã thực sự dứt khỏi tập bản thảo của anh. Anh kể với giọng chưa thật say mê nhưng không đến nỗi hững hờ. Anh gọi Long là anh ta không có vẻ ác ý. Anh nói Từ Phú Quốc Anh ta bị chuyển về Bảy núi với chức trung quý đồn trưởng của một cái đồn, dưới tay của hơn 40 tên lính. Theo anh ta nói thì đó là một xứ khỉ ho cò gái. Dân chúng là những người thuộc đạo hiếu nghĩa. Đàn ông không được cạo râu, để tóc với đàn bà. Họ nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Có những tiếng phải kiên. Dĩ như đường thì phải nói là néo, đường để ăn phải nói là ngọt. Đèn phải nói là dầu, nếp phải nói là déo. Bàn theo kinh sấm, họ nói gần nói xa. Bọn đính của anh ta là quỷ dương. Họ sống âm thầm xa lánh. Người cùng một dãy núi mà như người của hai thế giới khác nhau. Anh ta kể, có một lần súng cối trong đồn bắn vào xóm, giết chết một người đàn bà. Họ không chống lại bằng những cuộc biểu tình, mà chống lại bằng im lặng. Họ khiên quan tài qua cửa đồn, hàng trăm người chích khang tang Họ đi, mắt đỏ ngầu, dưng lặng lẽ, không hề gây ra một tiếng động. Bước chân của họ êm như bước chân một con hổ đang bước nhẹ đến con mồi. Rồi suốt trong 3 ngày, chợ không nhóm, đường không người qua lại. Người không nói, không cười, không khóc. Không có một tiếng búa đốn cây, không có một tiếng dao động thức. Chỉ thấy khói nhang Trước bàn thờ thông thiên Của mỗi nhà Nghi ngút suốt ngày đêm cái đồn của anh ta Và bản thân anh ta Bị bao giây Trong sự im lặng rùng rợn Anh ta thú thật với tôi Lần đầu tiên trong đời Anh ta khoảng sợ Trước đối phương Cây đồn của anh ta Đóng giữa một cái vùng núi Mà mỗi nhà là một ngôi chùa Nhà nào cũng có chuông có mỏ Chiều Khi hoàng hôn đổ dài xuống chân núi, thì nhà nhà đều gõ mỏ gõ chuông. Rồi nửa đêm, đêm quan vắng của một dùng heo hút, tiếng chuông lại rền qua dách núi. Tiếng chuông khuya như sóc dậy trong lòng anh ta, một nỗi ê chè. Dù kích sống lẫn lút trong lòng núi, súng thường nổ bất thần, nghe đó, thấy đó, rồi cũng mất đó. Anh ta nghĩ, cuộc đời mình đang bị chôn sống ở đây. Cái chết đang rây rứt, rỉa rói cuộc đời mình. Cái thói chơi ngông để giải sầu không có đớt sống. Anh ta đâm liều. Anh ta muốn dẫn một viên đạn của du kích. Bọn đến của anh ta tiêu phí thời gian, tiêu phí tâm lực và cuộc đời bằng rượu và con bạc đỏ đen. Lúc nghe anh ta kể, tôi nghĩ, Người lính con cưng của một chế độ đầy đọa đến thế là cùng. Hoàn cảnh như tôi hay bất cứ ai cũng phải tìm một đối thoát. Chết là một đối thoát cuối cùng. Mỗi ngày sau khi uống một vài chén rượu, anh ta thoát ra khỏi cửa đồn, đến với dân xóm. Theo anh ta kể, anh ta đi không có bảo vệ, cũng không mang súng. Bị bắn cũng được, bị bắt làm tù binh của đối phương. Đối với anh ta, đó cũng là một lối thoát Gặp anh ta, người ta không hỏi, cũng không chào Anh ta cảm thấy mình xa lạ với con người Đến nỗi có lúc phải tự nghĩ Mình đã quý dương thật chăng Nhưng may có một cô gái Một cô gái giông giải, cũng âm thầm như những người khác Dẻ xanh sao giữa đôi mắt mở to Đôi mắt ấy nhìn anh ta đâm đâm, nhìn vết vẻ xót thương. Giọng thỏ thẻ thì thầm như giọng nói trong một giấc mơ. Cô ấy hỏi thăm quê khoáng và cuộc đời lính của anh ta. Gần một năm trời, ngoài những tiếng thô lỗ cọc cằn của bọn lính, lần đầu tiên anh ta mới nghe lại tiếng nói của con người, tiếng nói của một người con gái. Đêm trong độn, Trong tiếng gió núi thổi hùng hút, đôi mắt mở to ấy lại hiện ra. và tiếng nói thỏ thẻ thì tầm ấy lại dẫn đến tay anh ta, khiến anh ta trăn trở không yên. Từ đó, anh ta không thể dắn được vẻ mặt xanh sao với đôi mắt mở to ấy. Ngày nào anh ta cũng đận xuống xóm. Theo anh ta, anh ta tự dí mình như một kẻ lạc đường trong đêm tối trang lần về một tia sáng. Dù là một tia sáng nhỏ lập lè, nhưng đó là tia sáng trong đêm tối. Anh ta cảm thấy mình còn gượng sống được là nhờ tia sáng ấy. Anh ta gửi cho cô gái một lá thư than thở về cuộc đời lính của mình. Buổi chiều sau đó mấy hôm, sau khi chia tay với cô gái dưới sườn núi, cô gái đặt vào tay anh ta một phong thư. Về đồn, ngồi một mình Anh ta thận trọng như lần đầu nhận được thư của người con gái Anh ta xúc động, anh ta hồi hộp Phong thư mở ra và anh ta sửng người Trong phong thư không phải là thư phút đáp lời tỏ tình của anh ta Phong thư là một lá truyền đơn bằng ba ngón tay in hai hàng chữ đậm Hỡi anh đem binh sĩ Ngụy quyền Hãy trở về với nhân dân, hãy trở về với tổ quốc. Anh ta tưởng sau khi trao lá trường đơn ấy, cô gái sẽ lánh mặt. Anh ta sợ mất tia sáng nhỏ trong cuộc đời tăm tối của mình. Không nghĩ gì, cũng không sợ gì nữa, anh ta đâm đầu trở lại xóm. Cô gái vẫn còn đó, vẫn ngồi trên cái chổng như mọi khi anh ta đến chơi. Và dẫn đôi mắt mở to ấy nhìn anh ta Nồng cháy hơn Dẫn cái giọng thủ thủy ấy Lại nhỏ nhẹ Êm ái hơn Và cứng rắn hơn Rồi sau đó hai hôm Bước thành linh Anh được lệnh chuyển về Sài Gòn Theo lời nhờ gửi của anh ta trước đó Một số bạn bè còn ít nhiều giai dế Trong bộ tham mưu Dẫn động cho anh ta Anh ta chuyển đi trong cái lúc Mà anh không ngờ tới Sau khi biết cô gái ấy là người có giải phóng Thì tâm trạng của anh ta thế nào? Tôi hỏi Trong lúc kể Anh ta tránh nói đến tâm trạng của mình Và tôi cũng không hỏi Nhưng tôi hiểu Rõ ràng là anh ta đã yêu cô gái ấy Anh ta kể Ngồi trên trực thăng Nhìn lại cái xóm nhỏ dưới chân núi Anh ta vẫn còn thấy lại Vẻ mặt xanh sao Với đôi mắt mở to ấy Theo anh ta nói Anh ta vừa đau khổ, vừa mừng rỡ, vì đã thoát khỏi cái ánh sáng chật chờn trong vòng dây của đêm tối. Theo như anh nói, phải lấy đàn bà trị cái bệnh đàn bà. Về đến Sài Gòn, anh ta đi lấy vợ, vợ của anh ta bây giờ đó. Nhờ bạn bè giúp đỡ và nhân chuyện Việt Nam hóa chiến tranh, anh ta được cất nhắc lên chức đại quý. Và bây giờ anh ta muốn đập công? Tôi hỏi. Đúng vậy. Theo anh ta nói, anh ta đang muốn lặp lại cuộc đời. Anh ta đã phản bội lại người con gái, đã gian tay cứu cuộc đời anh ta. Và bây giờ, anh ta đang lập lại cuộc đời bằng con đường gây tội ác. Nhưng, anh ta đã lầm. Lầm. Tôi lại chợt nhớ đến nội dung lá thư của anh ta gửi cho Sơn. Ngay trong lá thư ấy, anh ta cũng lầm, đang lầm. Diễn sự xảy ra đêm qua ở một chi khu thuộc tỉnh Đình Tường nhất định không phải là mặt trận chính. Đây, tại làng Mỹ Hương này. Hôm tôi đi, bộ đội đã lần được kéo về, đang én quân. Và đủ nữ pháo thủ của Mai cũng về rồi. Nơi nào có pháo Nơi đó là mặt trận chính Tôi nghĩ Mọi sự chuẩn bị của chúng tôi Đây mới là mặt trận chính Còn đó chỉ là một trận đánh Nghi bên mặt thôi Tôi quật ngược lại nhận định của anh ta ỉ nghĩ ấy vừa đốt cháy trong người Tôi ngồi trước ngọn gió mát của con sông Mà người lại nóng sang Như ngồi bên bếp lửa chiều trong công sự chỉ huy, qua tin tức của quân nằm già, rè rè lửng đi lượn lại trên cánh đồng, qua những cuộc hành quân thăm dò, qua tin tức của đưn vị tám báo, qua tình hình chiến sự đã xảy ra, Đại Quy Long khẳng định, mặt trận ở đây là mặt trận nghi binh của đối phương. Theo cách nói của hắn khi hắn nói với kẻ chung quanh. Ở đây họ định thừa đất độc tả câu, chẳng có gì vào sự nhận định của mình Hắn ngã người ra ghế Thở khoàng khoái Sau khi cạo râu xong Hắn cởi bộ đồ gia cọp Gói cuộn đại Ném cho tinh lính bảo vệ Ra lệnh một tiếng gọn lõn Giặc Thay bộ quần áo dân sự Quần xám áo sơ mi trắng Bước ra khỏi công sự Hắn khoát tài Tự do Bọn lính đứng chung quanh hắn có đứa nhảy cẩn lên. Bằng cử chỉ ấy của hắn, binh sĩ được lệnh trở lại sinh hoạt bình thường. Các quán rượu trong chợ lại đầy lính, sông bạc với những con bài kéo bọn đính bu lại từng nhóm, dòng ngoài, dòng trong. Còn hắn, hắn trở về nhà với vợ con. Trước khi bước chân lên xe, hắn ra lệnh bắn một chùm pháo vào xóm trong cho vui tài. Hắn trở về đúng hẹn Sau này Theo cách nói của nhà báo Trần Hoài Sơn Đó là sự sai lầm may mắn của hắn Xe đổ vào sân Hai ngọn đèn rực lóa lên Trong tiếng máy rú to Trước khi tắt Trước đó không mấy phút Thằng Mịnh đã bị bắt Sau một tuần bị chung chân trong đồn bó Nó tắm rửa Chải đầu bằng sáp thơm bôi nước qua lên cổ áo, cổ tay Quẹt nước qua lên lông mày, như ngựa quen đường cũ, nó lên xe, chạy thẳng đến xóm đình. Không như người ta, đi vào xóm, nó không xuống xe, vẫn ngồi trên xe, mở đèn, nổ mái nhỏ, chạy trên con đường nhỏ cặp theo hàng rào bông bụp, vào cổng, chạy qua sân nhà của người Nó cố ý cho bánh xe đụng vào chân bàn, đặt như cây dấu sữa trước khi tắt mái. Cũng như mọi ngày, mọi đêm, nó đến chơi. Mười với sườn và bổn ra tiếp đón giặt quấy quần xung quanh nó. Nhưng đêm ấy, trong con mắt của thằng Mịn, mười có vẻ khang khác Với mười, không phải lúc nào cô cũng được gặp người yêu. Nhưng từ cái đêm gặp lại phải, lúc nào cô cũng chảy chuốt, lúc nào cũng làm đẹp để đợi anh. Cô mặc chiếc áo bà ba giải minh frangt Trắng có viền đăng ten, cổ đeo sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ, cẩn hộp đá, treo tòng ten trên giữa ngực. Cô không đánh phấn, nhưng đôi má lúc nào cũng ngẩn hồng. Thằng Mịnh đặt chai rượu xuống bàn. Qua ánh sáng của ngọn đèn vô, hắn nhìn cô không chếp mắt. Lòng hắn thấy nôn nao thèm khát. Hắn thổi tắt ngọn đèn. Đêm nay có trăng đèn đuốt làm gì Hắn đưa tay vòng qua phía dưới bàn Bấm vào giấy thằng sườn Ý muốn bảo sườn và bổn Nên kiếm cớ lãng đi Cái bấm ấy khẽ thôi Nhưng sườn đã nhõm lên Hắn rót rượu ra bốn ly Nhưng hắn chưa kịp uống Thì Châu đã đứng sát bên lưng hắn Nghe có hơi thở của người đứng sau lưng mình Hắn vừa quay lại thì bàn tay của Châu đã siết lấy cổ hắn. Hắn dễ nhưng hai tay đã bị bẻ ngoặt ra sao và cái mỏm hôi thối chứa những lời trơ trẻn của hắn bị đầy rẽ. Hắn bị lôi ra giường. Từ trong bóng cây dấu sữa, tổ du kích của Châu và tổ du kích mật của Mười tiến lại nhà thằng Long. Trận đánh đang bắt đầu. Nhưng trong con mắt của thằng Long, Dung Bình Định và xóm đình của hắn vẫn yên tĩnh. Đêm ấy, đêm trăng non thượng tuần tháng cuối năm. Một đêm mờ ảo, đầy gió và dòng sông gầm thét. Trong xóm đình, có người lăn cối ra sân và trai gái thi ngao giả bánh phòng. Thằng Long bước xuống xe trong tiếng chày gõ nhịp một cách yên bình đang chuyển đi khắp xóm. Theo sau hắn là hai tên lính bảo vệ cứng đơ trong bộ quân phục màu da cọp bó sát người đầu đội mũ sắc mặt lầm lì hai hỏng súng chỉa về phía trước Hai tên lính dừng lại dưới chân cầu thang như hai con cọp đứng thẳng lưng Còn hắn, hắn bước lên cầu thang Con đâu? Đó là câu hắn hỏi vợ Vợ hắn, người đàn bà nhỏ nhắn trong bộ quần áo lụa mỏng màu hột gà, đang đứng trực trên sàn nhà, đáp lại. Con đang nằm trong buồn, con đang sốt. Má đâu em? Má đi chơi ở nhà bà chính. Tầm thước và gọn gàng, hắn tỏ ra là người đang mãn nguyện, vừa làm xong nhiệm vụ. Cho đến hôm nay tôi mới thở được. Giọng kiêu căng, hắn vừa nói vừa đưa tay, bước đến nhà báo Trần Quài Sơn. Hắn bắt tay, lắc mạnh Và nhìn khách đã Với giả mặt niềm nở Đây là bạn đồng nghiệp của tôi Tôi rủ về chơi Hân hạnh Hắn tiếp khách trong thái độ Của người chủ đang sung sướng Hắn nhìn lên bàn ăn đã dọn sẵn Hai bạn đợi tôi có lâu không Hắn hỏi mà không đợi trả lời Hắn đưa một bàn tay hạ xuống Bảo khách ngồi Xin lỗi, chờ tôi một chút Hắn bước vào gian nhà trong, vợ hắn bước theo sau. Hắn trở ra với con bé trên tay. Bé gian con của hắn đã gần một tuổi. Một đứa bé khỏe mạnh, kháo khỉnh và hiếu động. Mới chập chững và bập bẹ được tiếng bà với tiếng ba. Nó không bao giờ chịu ngồi yên. Nhưng đêm nay, đầu răng bị sốt, nó nằm thiêm thiếp. Lòng cuối nhìn con Lòng của một người cha Của đứa con trai đầu Không thể không bối rối Hẳn bế con trên hai tay Dẽ dụng về Đứng giữa nhà Ru con Hẳn hát Đại bác đêm đêm Dội về thành phố Người phu quét đường Dừng chổi đứng nghe Hàng giảng tấn bom Trúc xuống ruộng đồng Hàng giảng tấn bom rúc xuống đầu làng. Giọng hắn trầm, nghe như lời kể lễ. Bữa ăn tối của ba người ở ba vị trí khác nhau. Theo Trừng Hoài Sương, là một bữa ăn thú vị không kịp xảy ra. Và bài hát mà hắn đang hát để ru con chưa dứt thì tổ phùng dạ dân sự của 10 đã bước vào sân. Theo sau tổ phùng dạ dân sự là cô gái trong dáng dấp ốm xương Chiếc khăn rằn che kính mặt. Mười với chiếc áo bà ba minh frăng trắng dần đăng ten súng khoác dài. Sườn với bổn đi hai bên. Dưới ánh trăng non cô đi thẳng đến cầu thang. Ai với cô 10 vậy? Một tên lính hoãi giọng lặng lơ. Trời sáng trăng dày mà không nhận ra sao? Giọng của cô gái đáp lại vừa nhảo vừa kéo dài. Tổ phòng dạy dân sự bước dần tới Và phía sau, dưới sàn nhà Tổ vô kích của châu có lâm dây dụng tràn tới Nghe có tiếng kịch đùa với cầu thang Long dừng tiếng hát, hỏi giọng xuống Cái gì đó? Dưới sàn nhà, không có tiếng trả lời Như có linh cảm, hắn quay mắt vào trong Muốn trao con lại cho vợ Không tìm thấy vợ, hắn nhìn giáo giác Giờ lúc đó, Sáu Linh trong gián dấp của Út Sương, áo bà ba màu hộp é, chiếc khăn ràng tròn kính mặt, dượt lên cầu thang. Cô Út đi đâu đó? Hắn hoãi với giọng bực bội không bình tĩnh. Cô Út mà hắn hoãi, tràn tới như một ngọn gió. Cô đứng trước mặt hắn, đưa tay kéo chiếc khăn trợt xuống ót Mặt đối mặt với kẻ thù. Chật nhìn thấy hỏng súng chỉa về phía mình Hắn a lên một tiếng Miệng há hóc Đứng im Không thể hiểu nổi giây phút đó Hắn nghĩ gì Chỉ thấy hắn ôm đứa con sát vào người Khiến đứa bé giật mình thét lên Có lẽ tiếng thét của đứa con Càng khiến cho hắn thêm bối rối Long Đêm nay là đêm đền tội của mày Lòng căm thụ của dân làng Dồn nén trong giọng nói của sáo Tôi tưởng hỏng súng trong tay sáo Sẽ nổ Và tên ác ôn sẽ cột xuống Mà tay vẫn còn ôm con Nhưng việc lại xảy ra Khác với ý nghĩ của tôi Cùng trong đốc ấy Tổ du kích của 10 Từ dưới cầu thang tràn lên 10 sườn với bổn Ba hỏng súng dài như ba ngọn gươm Đưa sát vào người hắn Có lẽ Đến lúc đó, hắn mới hiểu ra Ánh sáng của ngọn đèn đây ông Riêng nhạc của hắn mới có Mặt hắn tái nhợt Dễ vẻ sẵn sàng nhận lấy cái chết Vì đứa con đang bế trên tay Hắn không thể chống trả Nhưng cũng không tỏ ra hèn hạ Đến run rảy hay cuốn cuồng Hắn bế con dựng lên Áp mặt con sát vào mặt mình Cụ sáo Hắn đã dẫn ra người con gái Đang đứng trước mặt mình là sáo linh Tôi hiểu rồi Cô cho tôi xin một điều Trị tội Tôi xin cô đưa tôi ra sau giường Con tôi đang bệnh Xin cô đừng nổ súng trước mặt con tôi Trước lời giang xin ấy Hổng súng trong tay sáo linh hạ xuống Tao thà chết cho mày Dân mày phải chuộc tội. Đứa bé trên tay hắn dãy dụa, thét to. Hắn ôm con dụng về, bối rối, loay quay. Mười xuống đạn, khoát súng qua dài bể lấy đứa bé trên tay hắn. Mười trao đứa bé cho vợ hắn, đang đứng chết điến ở cửa buồn. Sau đó một việc xảy ra, hầu như không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi. Sáu Linh và đội vô kích mật của cô Đưa thằng Long xuống nhà dẫn ra sau giường rồi Mà nhà báo Trần Hoài Sơn Vẫn còn bàn hoàng Trong tư thế đứng nghiêm như một người lính Ngơ ngát với gian nhà trống lạnh Dưới ánh sáng trắng của ánh đèn Anh hỏi tôi Chuyện gì với anh Thắng Thằng Long bị vô kích bắt đi rồi Vậy sao Anh vẫn chưa tin Cô kia là phòng vệ dân sự, du kích của mình. Vậy sao? Tôi tưởng là dùng héo lánh này đang có một cuộc đảo chánh. Việc trừng trị bọn ác ôn ngay trong vùng chiếm đóng xảy ra như vậy là một chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến. Nghe tôi nói anh thở phào như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Từ giọng gác dưới lầm cây xoài Năm bờ nhận ra ánh đèn đỏ Từ cái đèn 5 pin Trong tay của sau Linh phát ra Anh ra lệnh tiến quân Và anh ra lệnh Theo cách của anh Người chỉ quy du kích Anh kêu to Đợ ơi, Mai ơi, các đồng chí ơi Nói chết rồi, mau lên đi Những người mà anh kêu Đều đứng bên cạnh anh Chẳng đâu xa Một trận đánh như một cuộc chiến tranh được thu nhỏ lại. Người chỉ huy dù là một thiên tài cũng không thể lường hết mọi tình huống thuận lợi hay khó khăn sẽ xảy ra. Trận đánh chiếm lại làng đần này đã được chuẩn bị xong nhưng phải chờ lệnh nổ súng vì còn phải đợi một đơn vị chủ công và đơn vị ấy đang trên đường hành quân. Nhưng một tình huống đang xảy tới Khi được tin Tạng Long có thể trở về Anh rời khỏi nhà ông Sáu Đương Từ lúc trời vừa nhỏ mặt người Anh gặp Sáu Linh Ngay trong cô giường sau hè nhà của Mười Mười và tổ du kích Bật của cô canh gác Cho cuộc họp ngắn ngũi giữa hai người Sau đó Một mình anh Anh tắt qua cánh đồng về giọng gác với lềm xoài Triệu tập hội nghị đề ra phương án tác chiến Chờ đợi và nắm lấy thời cơ Thời cơ ấy Đã được báo hiệu bằng ánh đỏ của sáu linh. Đội pháo của Mai đã ngồi sẵn dưới đoàn xuồng chờ lĩnh. Xuồng đi đầu gắn chiếc máy đuôi tôm dòng theo bốn chiếc. Xuồng đi đầu nổ máy. Chiến sĩ và du kích như dậy lên từ dưới mặt đất. Tổ du kích mặt trận của 10 của Đoan, cô chủ tiệm bắt đầu xuất phát từ sóng đình. Theo lĩnh của sáu linh, Vì cần phải bảo vệ nhà báo Trần Hoài Sơn Nên tôi với anh đi ngược lại Con đường tiến quân Tôi với anh dừng lại Trước một cây cầu khỉ đợi Để một đoàn quân tiến ra Út trầm đâu giá em đây Cứ dẫn mấy anh đi thẳng qua bề dịch Nó kêu kệ nó Tôi nhận ra tiếng Út đợi Bề dịch đối với anh Không còn một trở ngại nữa Dưới ánh trăng non Tôi nhận ra Anh đang đứng trước đầu cầu Đưa tay Đỡ lấy từng chiến sĩ Khỏi Tiếng của một chiến sĩ Đã quen đi cầu khỉ Nói với anh Rảnh tay Nhìn lại Anh nhận ra tôi Anh thắng hả? Tôi Anh xô tới Ôm chầm lấy tôi Miệng anh kề sát vào tay tôi Trận này Anh có công lớn lắm Công gì? Anh báo tin thằng Long Thật kịp thời Nhưng anh giấu tôi Giấu gì đâu Anh gặp chị Mai chưa Làm sao gặp được Tụi tôi biết hết rồi Biết gì Cái bồng của anh gửi lại Bị một mảnh pháo Dăng ra quyển nhật ký Con bé ba nó đọc Thiệt sao Quyển nhật ký của tôi Có nhiều trang nhiều đoạn Nhiều ngày ghi lại tình cảm của tôi Đối với Mai Mối tình âm thầm Vừa chớm nở Chưa thổ lộ với ai Tôi giật mình hỏi lại. Anh nói: "Con bé ba đưa chị Mai, chị đọc hết rồi." Trời đất. Tôi gặp chị, chỉ hỏi thăm gia đình anh, tôi kể cho chị nghe chuyện anh đi móc ông già. Thiệt hay chơi vậy Úc Đỡ? Thiệt. Cổ có nói gì tôi không? Chỉ nói tội nghiệp. Nói vậy rồi anh quay lại cây cầu. Hết chưa các đồng chí? Hết. Anh chiến sĩ cuối cùng qua khỏi cầu vừa đáp vừa sóc lại súng. Úc đỡ chụp lấy hai vai tôi bóp mạnh. Tôi đi ngang. Anh dục chạy đi. Chuyện của Úc đỡ nói với tôi lúc đó không có ý nghĩa gì đối với trận đánh và đang trên đường tiến quân. Chuyện anh nói tưởng như lạc lỏng nhưng tôi lại nhớ đến một lời. Khi người ta yêu nhau người ta thường hay hỏi nhau Sao em yêu anh? Sao anh yêu em? Hay là anh yêu em từ lúc nào? Mùa gió chướng năm sau trước khi tôi trở về rợ, mai tiễn tôi đến trạm giao riêng. Đó là cái tròi quang trên cánh đồng tháp người. Một cái tròi nhỏ với hai cái mái bệnh bằng bưng đã ngã màu như màu nắng. Nền chòi không đắp cao, cũng không đào sâu, bằng phẳng như mặt đất, được rải lên một lớp cỏ khô. Máy chòi được ngọn đưng ngã theo chiều gió phủ qua. Dách chòi là cọng rau muốn bò theo mặt nước đã khô đi, rủ xuống lua tua. Trước cửa chòi là bãi rau muốn đồng. Rau muốn đồng đã quá mùa, nhưng lát đác hãy còn qua. Ngồi trong chòi nhìn ra, chúng tôi vừa đang ngắm nhìn một giường qua tím. Đó là nơi chia tay của chúng tôi. Trong cái chòi quan gián ấy, Trong câu chuyện giữa hai người, Mai hỏi tôi, anh yêu em từ lúc nào? Từ lúc mới gặp, sao dội vậy? Còn em, sao em yêu anh? Nghe anh Úc đỡ kể anh đi đón cha, em tội nghiệp. Nhưng lúc đó, tôi đâu có ngờ, niềm vui chỉ rộn lên trong giây phút khi tôi nhìn theo bóng anh út đỡ chạy dục đi dưới ánh trăng. Tôi cầm tay Trần Hoài Sơn dẫn qua cầu Châu và tổ du kích của anh Giải Đại Quý Long về giọng gác trước chúng tôi Tôi muốn chứng kiến cảnh thằng Long đứng trước mặt Nam Bờ Và cuộc đối thoại giữa hai người Nhưng không kịp Tôi với Trần Hoài Sơn vừa qua khỏi cầu Thì gặp Lâm và Dũng chạy ngược lại Tôi hỏi Anh nằm đâu? Thằng Long đâu? Đang đi xuống bến Làm với Dũng bây giờ đi đâu? Anh Nam lệnh cho tụi tôi trở ra rước vợ con đó, đưa vô bệnh xá, cho nó yên tâm. Lâm dũng bước lên cầu, chạy qua. Cây cầu khỉ lắc rung lên. Lâm quay lại. Anh Thắng ơi! Ơi! Anh Nam dặn tụi tôi, gặp anh, nói với anh, đưa ông nhà báo vô chỗ ông bác sĩ. Chạy xuống bến đi Sơn. Tôi nắm tay Sơn, kéo tay anh chạy theo. Tôi với Trần Hoài Sơn xuống đến bến thì xuồng đã nổ máy ra xa rồi. Tôi nhận ra năm bờ với bộ bà ba đen ngồi trước mũi. Lâm ngồi giữa, châu ngồi sau. Người lái máy là ông hai cờ. Dòng kinh trải dài dưới ánh trăng, sóng ọc ạch dỗ vào bờ. Trần Hoài Sơn không quen đi giày trên đường ruộng. Anh mở giày buộc lại, treo lên cổ. Cái máy ảnh đeo xệ một bên vai Tài ôm chồng bản thảo. Hai chiếc giày nằm xuôi theo hai bên ngực. Anh nhìn theo chiếc xuồng đang đao đi. Anh tắt lưỡi. Tía quá, không được gặp nó để nói với nó một câu. Nếu gặp nó thì Sơn nói với nó câu gì? Nếu gặp nó, chắc nó sẽ ngay ra không nói được một lời. Qua sự im lặng kinh ngạc ấy, tôi hiểu nó muốn hỏi tôi Mày đó hả Sơn? Tôi sẽ nói với nó Long, có gì lạ Cuối cùng rồi chỉ trừ một vài thằng Còn tất cả sẽ như tao với mày Hoặc dấn thân Hoặc đầu hàng Qua đêm sau Đại phương Tây loan tin Một dùng bình định kiểu mẫu Thuộc dùng đồng bằng sông Cửu Long Bị diệt cọng đánh ướp Đại phương Tây mô tả Một nhân dân tình báo của dựa cọng Đóng dai ký giả đã bắt cóc viên đại quý chỉ huy Chi Khu. Đại quý chỉ huy Chi Khu đã phát loa kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng trước khi nổ súng. Như rắn bị mất đầu, Chi Khu bị thức thủ nhanh chóng. Tin của đại phương Tây không có gì phải bình luận thêm. Tôi, người ghi lại vài câu chuyện về một bên bờ sông Cửu Long qua một chuyến đi. Trước khi kết thúc, tôi xin phép bạn đọc Được nói thêm một điều cuối cùng Sáng hôm sau vui với niềm vui làng được giải phóng Người ta tìm nhau Để hỏi nhau việc làm của mình Qua chuyện của nhau Ai thấy mình cũng có công Có người chỉ cầm cây củi Đánh cái thùng thiết Kể lại cho người khác nghe Cũng thấy sướng Công ấy tuy nhỏ Nhưng không thể thiếu Có một người hỏi bà Chính Chị Chính ơi, đêm qua chị làm gì ở đâu? Bà Chính đáp Tôi nghe súng tôi sợ quá Tôi lôi con út xuống mương Lạnh muốn chết Chị nhát quá Người ta chê bà Với tấm lòng rộng lượng đang vui Một cái công nhỏ nhất Là đánh thùng tiết Để hỗ trợ cho anh em Bà cũng không làm được Bà hôm sau Quân địch trở lại với một sư đoàn thủy quân độc chiến Một bầy trực thăng Năm chiếc tàu chiến Với nhiều khẩu pháo Chúng đóng đại bót Tên chỉ quy chi khu là một tên cấp tá Thay cho thằng cảnh sát bá Là tên an ninh tỉnh Gốc là dân di cư Thay cho thằng đại diễn phiến Là một tên chiêu hồi Trút ra từ một đoàn bình định Gốc là người làng Trong con mắt của bọn đó Trong con mắt của dân xóm, dân làng Bà vẫn là bà mẫu giường Bà vẫn đi đỡ đẻ, bà đi đỡ đẻ cho người ở xóm ngoài, đi đỡ đẻ cho người ở xóm trong. Bà đi trước, đứa con gái út của bà đi theo sau, và út sương vẫn là út điếc với chiếc khăn rằn trùm kính mặt.